Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cũng làm cho cô vô cùng hài lòng là khi một thần nhất đang nói qua lại với một cô gái thì rất là tuân phổ đạo đức không một trăn đạp nhiều thuyền không để cho mình giới quá nhiều tin tức tình ái Hôm nay là ngày cuối cùng trong tour diễn tại Mỹ của Tần Tường Hai ngày nữa cô sẽ sang châu Âu Buổi tối cô hẹn một thần nhất dùng cơm, sau này sẽ ít có thời gian hoặc là nửa năm nữa bọn họ cũng không thể ở bên nhau Cô muốn bàn với anh về chuyện mối quan hệ của bọn họ. Lúc bắt đầu đã xác định rõ ràng như vậy nên cũng kết thúc một cách rõ ràng có đúng hay không. Nghe nói thời gian mà một thần nhất duy trì ở bên cạnh một cô gái sẽ không quá một tháng. Bắt đầu từ cái đêm ở quầy bar cho tới ngày hôm nay. Bọn họ ở bên nhau đã 28 ngày rồi. Cũng đã gần đến ranh giới của anh chịu đựng rồi. Lúc này nếu cô nói muốn đi, chắc hẳn sẽ giảm đi công ít viền toái cho anh. Có lẽ anh sẽ là vui mừng chứ nhỉ. Vừa mới ngồi xuống ở đại sành khách sạn liền nhìn thấy cách đó không xa Có một gương mặt quen thuộc Là bạn gái cũ Stephanie của một thần nhất Mới bao lâu không gặp hình như cô ấy đã thay đổi rất nhiều Sắc mặt và cả trang phục đều không còn xinh đẹp như trước đây Trong mắt Để lộ ra vẻ yêu sầu sâu sắc Là chuyện gì đã khiến cô ấy thay đổi nhiều như vậy Là vì một thần nhất hay sao Cô gái bị anh vứt bỏ Đều sẽ tiểu tụy như vậy hay sao Cô đang phần phần có nên rời khỏi đây hay không? Thì Stephanie đã nhìn thấy cô, hơn nữa còn đứng lên đi đến trước mặt cô. Chào cô. Đối phương chào hỏi trước, rồi sau đó trực tiếp ngồi xuống trước mặt của cô. Chào cô. Tần tường lịch sự đưa tay ra điện bắt tay với cô ta, nhưng bàn tay của đối phương lại đặt ở trên bàn không nhúc nhích, chỉ dùng đôi mắt màu xanh kia mà nhìn cô trầm chầm, chầm. Ở bên cạnh mục, sung sướng không? Cũng không tệ lắm. Cô khẽ mỉm cười trả lời. Vậy cô định khi nào thì trời khỏi anh ấy hả? Stephanie đi thẳng vào vấn đề còn càng rất quát. Cô lấy tay về vẫn lịch sự cười. Tôi có biết. Có lẽ là ngày mai. Có lẽ là sang năm. Để xem chúng tôi có chán nhau hay không đã. Trường hợp người thứ ba xuất hiện như thế này cũng đã sớm nằm trong dự liệu của cô. Nhưng tiếc là phát sinh sau khi qua lại cùng với anh một tháng. Stephanie thực sự là món bộc lộ thẳng ác ý của mình. Một không phải là một người tình quá tốt. Anh ấy không có tin nhẫn này. Tôi thấy anh ấy sẽ mau chóm chán cô thôi. Cô nên mau mau rời đi, để tránh sau này rơi vào quá sâu tuần thương của chính mình. Nếu như tôi rời đi thì người thay thế vị trí của tôi sẽ là cô sao? Có phải bản thân cô đã rơi vào quá sâu rồi hay không hả? Nghe thấy thần thường hỏi xong thì mặt của cô ta thoát xanh thoát trắng. Nói thật, cô thật sự là rất đồng tình với cô gái này. Họ nữa lúc này cô thấy một thần nhất đã đứng sau lưng của Stephanie rồi. Càng thêm thông cảm cho cô gái này ngay cả một cơ hội cơn vỡ lại lành cùng với mục thần nhất cô gái này cũng đã không còn nữa. Cô chiếm chỗ của tôi rồi, xin hãy tranh ra. Mục thần nhất nói với vẻ mặt vô cảm. ở góc độ của tần tường có thể nhìn rõ mặt mày của Stephanie đã tái nhặt bối rối. Mục bà, anh anh đến đây vào lúc nào vậy? Anh lạnh lùng nhìn cô ta không trả lời. Mục bà, chúng ta có thể nói chuyện một chút hay không? Giọng nói buồn bã của cô khiến cho tần tường cảm thấy chua sớt trong lòng. Mời giây, mời cô ra khởi tầm mắt của tôi ngay lập tức. Về mặt của mục thần nhất tuyệt tình, càng làm cho tần tường cảm thấy trong lòng nguội lạnh. Stephanie đã đứng lên, đi tới ngồi xuống ở một vị trí khác xa, làm cho đôi mắt vẫn còn ngơ ngác ở phía bên này. Sau này bắt nói là vô ích với loại phụ nữ này đi. Mục thần nhất ra lệnh. Sau này sẽ không còn có nhiều cơ hội nói với bọn họ nữa đâu. Cô nhấp một ngụm cà phê, Vẫn là không nên uống rượu, vừa uống thì đã say. Anh lấy cái tay che tách của cô rồi đôi mắt nhìn cô chầm chầm. Là có ý tứ gì chứ? Em đã ký hợp đồng với một công ty đại diện ở bên anh. Công việc nửa năm sau của em chủ yếu đều là ở châu Âu cả. Cô binh tiếng nói, rồi sau đó rất là thận trọng mà quan sát về mặt của anh. Đôi mắt của một thần nhất bỗng nhiên tối sầm lại. Vậy hôm nay, anh tìm em dùng cơm là muốn nói điều gì chứ? Em muốn nói. Nếu như anh không phản đối, thì bữa cơm hôm nay anh mời em đi, coi như là bữa ăn chia tay của hai chúng ta nhé. Cô liếm liếm môi, sao cảm giác trong ánh mắt của anh sắc như là dao bén vậy chứ? Em muốn chia tay sao? Lông mày của anh nhíu chặt lạnh. Ai đã đồng ý hả? Anh có nói qua hai chữ chia tay sao? Anh chưa từng nói qua, nhưng đổi lại là em nói chẳng lẽ là không được sao? Không được, mà gọi điện thoại cho công ty đó, gọi ngay bây giờ. Anh rất quát hủy bỏ ý tưởng của cô, đưa điện thoại của mình cho cô. Cô nhấn mày lên cất tiếng hỏi. Để làm gì chứ? Hủy bảo hợp đồng của em ngay lập tức. Đôi môi đòi nọng của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net